t r bốn vu ẩn sẽ rách đồng minh khế ước dù nạ đại nhân chú ý hình tượng một chút ngươi nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn a cỡ t ỷ nạ nhìn so với ai khác đều tích cực p h ò n g t r ư ờ n g năm đó vì cổ nổ hạ dốc sức làm thời điểm đều không tích cực như vậy xù nạ không khỏi nhắc nhở tam nhẫn cũng là người a cũng có h ỉ nộ ai ố thích bài bạc không có tội a xù nạ nắm một cây viết tiếp tục phát họa dịch thần đang ở dịch thần sửa sang lại trước mắt tài chính thời điểm mạ bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn lúc đầu buông lỏng bầu không khí ở mạ bị thần sắc dưới ảnh hưởng nhất thời trở nên có điểm kiềm nén làm sao vậy trung nhẫn sát hoạch vừa mới kết thúc sa ẩn u y vọng nâng cao một bước lúc này sa ẩn chắc là phát triển được cực kỳ thuận lợi mới đúng a dịch thần nói ra chẳng lẽ lại có cái gì trâu bỏ rắn rết nhảy ra ngoài ai cho ngươi phía trước quá mức cao hứng cờ tì nạ nhìn có chút hả hê mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng xem mã bi bộ dạng khẳng định không phải là chuyện tốt tới nếu không phải dịch thần tốt sự tình như vậy thì là nàng cờ tì nạ tốt chuyện c h â u bỏ rắn riết ngược lại là không có nhưng làng sương mù đơn phương đi hệ nở sẽ rách cùng chúng ta làng cắt đồng minh khế ước dịch thần nụ cười trên mặt đọng lại không thể nào đâu chúng ta làng cắt hiện tại như vậy cường thế lấy làng sương mù địa thế cùng chúng ta trở thành nước đồng minh là trăm lợi mà không có một hạ hắn làm như vậy đơn phương đỉ hệ n sẽ bỏ đồng minh khế ước có chỗ tốt gì phía trước làng x ư ơ n g mù giúp chúng ta mấy lần hiện tại sẽ bỏ khế ước ngược lại cho còn lại nhận thôn đối với bọn họ di chuyển tay cơ hội ta cũng không tin tưởng cũng là bởi vì như vậy mới là lạ hiện tại còn lại nhận thôn phòng chừng cũng thu được tin tức này chúng ta nhất định phải chuẩn bị song ứng đối phương án m ạ bị trầm giọng nói rõ ràng làm như vậy đối với tự thân không có nửa điểm chỗ tốt nhưng vẫn là làm chỉ có một nguyên nhân tu nạ tiếp tục vẻ sòng bạc thiết kế đồ âm mưu tu nạ sòng bạc sự t ì n h giao cho ngươi ta tự mình ra nhìn chuyện gì xảy ra làng cắt đơn phương đỉ hệ n ở xé rách liên minh chuyện này không phải chuyện v ừ a đối với nhanh chóng phát triển trong chỉ có một đồng minh làng cắt mà nói nhưng là trợ giúp cực đại một ngày mất đi người minh hữu này ba đại nhận thôn khó bảo toàn sẽ không chơi trò gian trá hơn nữa làng sương mù còn có một người để dịch thần thập phần lo lắng oan nguy của nàng để hắn không thể không tự mình đi đi một chuyến xác định xuống cầm trở về thời điểm tốt nhất đừng làm cho ta thấy ngươi đầu tóc bạc trắng nếu không ngươi sẽ trở bị đánh đi t h ù nạ cũng không ngẩng đầu lên quăng ra một cái quyền t r ụ dịch thần tiếp được sau đó nhìn cũng không nhìn đặt ở trong lòng hai người ăn ý biểu hiện khiến người ta cỡ tin ạ mạ bị các lộ h ủy chửa nữ cảm thán không thôi đầu tóc bạc trắng cũng không dám đã trở về dịch thần vừa đi vừa lẩm bẩm nếu như ngươi đầu tóc bạc trắng không phải trước tiên trở về mà là bị ta tìm được ta đem ngươi từng cây một đầu khớp xương tháo d ỡ đi ra lại từng cây một lắp trở lại dù nạ cũng không ngẩng đầu lên nhưng nàng nhẹ bóng một câu nói chuyện tới lại đem dịch thần tâm tư cân nhắc tấu ha h a mạ bi ở một bên nở nụ cười bản thân đừng quên ta nhưng là đã từng cùng ngươi tâm linh tương thông quá ngươi nghĩ cái gì còn không biết sao xù nạ quân tâm bên trong đắc ý thầm nghĩ ngươi tử trúc lâm ở nơi nào ta đều đã biết đến lúc đó ngươi tránh cũng vô dụng ngoan ngoan trở lại cho ta đi thật đúng là bị nàng hoàn toàn xem thấu dịch thần cười khổ không thôi dịch thần ta và ngươi cùng đi chứ mạ bị đuổi theo nói rằng lúc này đây không phải đi đánh lộn ta là đi tham thính một cái vụ ẩn nội bộ là không phải xảy ra vấn đề gì nếu như đối phương là ở nổi lên âm mưu gì lời nói ta cũng tốt trước tiên chuẩn bị sẵn sàng dịch thân nói ra ngươi hiện tại mới có sơ bộ làm được khống chế cựu vi chặt ca mà không bạo tẩu chờ ngươi khống chế tốt hai cái đôi vi thu hóa mà không mất khống thời điểm lại đi ra đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vụ ẩn đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì m ẹ tờ dù mỹ hy vọng ngươi không có sao chứ dịch thần vừa ra làng cắt liền leo lên lục ma ván trượt bay về phía vụ ẩn thôn xem ra ta phải phải nhanh hơn nắm giữ cựu vĩ lực lượng mới được bất quá một cái này hồ ly như vậy sơn đờ dơ. cũng không dễ dàng ở trung a mạ bỉ nhìn dịch thần rời đi bóng lưng chân mày to hơi khẩn túc đứng lên cái này một đầu sơn đờ d i ờ cựu v ĩ thật vẫn không phải bình thường khó ở trung a ít nhất không có nhân vật chính hào quang mạ b ì là khó có thể cảm hóa cựu vĩ này cựu vĩ mạ bỉ về tới chính mình k h ô n g chế k i ể u v i chặt cả tu luyện t r à n g tinh thần đi tới phong ấn lao lung trước mặt ngươi cũng là muốn k h ô n g chế lực lượng của ta sao k i ể u v i trong mắt lóe lên một tia trào phúng quả nhiên ngươi cở tina ủ dù mạ kimito ủ c h ị hạ mạ đạ i ạ làm tay hạt hỉ giả mạ đều bất quá là người giống vậy không sai ma bố thản nhiên thừa nhận ta là gì nủ dỉ kỳ nhất định phải học được k h ô n g chế ngươi lực lượng đây là ta trách nhiệm cũng là ta phải muốn đi làm ta không thể lại để cho người nam nhân kia mỗi một lần đều một mình đứng ở trước mặt nhất người nam nhân kia cựu vĩ trong mắt châm chọc hơi ít một chút hiển nhiên hắn đối với mã bị miệng bên trong người đàn ông kia chán ghét ít nhất không có những nhân loại khác cao như vậy cựu vĩ giữa chúng ta nghĩ đến cũng không còn cái gì giao tình có thể đàm luận nếu không có giao tình có thể đàm luận như vậy chúng ta liền nói giao dịch như thế nào mã bị kết liễu một cái ấn bên cạnh nàng hiện lên ra khỏi một đoàn hào quang màu đỏ ngòm trợn một con bản mini vốn sủ cả cù xuất hiện tại bên cạnh nàng hoa ca ca cựu vĩ thực sự là thương cảm a giống như vườn bách thú lao hổ giống nhau đang bị nhốt ra sủ cả cù chứng kiến cựu vĩ trước tiên chính là trào phúng ai bảo tên hốn đản này n ă m đó khi dễ chính mình nhiều lần như vậy Sủ cả cù cựu vĩ nhìn chằm chằm cựu vĩ ngươi cư nhiên chạy khắp nơi bản đại gia nghĩ thế nào chạy liền chạy thế nào su cạ cù c ư ờ i hắc hắc ta bản thể vẫn còn ở trong sa mạc chơi đây bản thể cựu vĩ đồng tử co g i ú lại hắn thật vẫn để cho ngươi tùy tâm sở dục sinh hoạt cũng không tính là đi su cạ cù đong đưa một cái đôi ta và nhân loại đạt thành một cái chung nhận thức hắn sẽ không làm quấy nhiếu cuộc sống của ta ta muốn lúc nào ly khai nên cái gì thời điểm ly khai ngoại trừ cần ta chiến đấu thời điểm kêu gọi ta tới trợ giúp ở ngoài còn lại tình tình huống bên dưới ta chỉ biết không phá hư những cái này lục châu cùng xa ẩn như vậy cuộc sống của ta là tùy ý không nghĩ tới ngươi cũng biết cùng nhân loại đạt thành c h u n g nhận thức chúng ta chín con vi thu bên trong nhất thị sắt nhất thần kinh chất chính là ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà lại dẫn đầu cùng nhân loại sống chung hòa bình cựu vi không biết là trao phúng vẫn là tán thưởng cầu thạ cầu vô tốt